khi người điên yêu. Xin mời quý tín giả cùng theo dõi nhé. Tiếng chuông báo thức treo lên in ỏi, khiến cho phòng giật mình tỉnh giấc. Hắn uể oải thức dậy trong căn phòng ngủ rộng rãi tiện nghi. Liều luyến không muốn rời khỏi giường đệm êm ái. Việc đầu tiên phong làm như thường lệ là vớn lấy cái điện thoại đời mới kiểm tra tin nhắn và quan trọng hơn là lịch học hôm nay. đương nhiên là phải làm vậy rồi. Vì phong là một chàng sinh viên năm thứ hai của một trường đại học nổi tiếng. Xem nào, bốn tiết tiếng Anh nâng cao, sau đó là hai tiết kinh tế vĩ mô. Sư nhảm chán quá đi. Bà giáo đúng là muốn hành sát học sinh mà. Bãi giờ đã bắt phải vô giảng đường rồi. Phong ngắn ngẩm lầu bầu một hồi Nhưng chợt nhớ đến việc Phương cũng học cùng lớp tiếng Anh với mình hôm nay Hắn mỉm cười thích thú Tâm trạng tốt lên rõ rệt Dứt quát đứng dậy để làm vệ sinh cá nhân Phong đứng trước gương Cẩn thận cạo trâu sạch sẽ Chạy chuốt mái tóc sao cho trở nên gọn gàng bóng loáng. Sau đó bôi lên mặt một lớp kem dưỡng da xịt nước hoa thơm nứt bộ gái Ngắm đi ngắm lại Đến lúc vừa ý mới thôi. Phong muốn gây ấn tượng tốt với Phương. Một cô nạn xinh đẹp cá tính mà mình đang tán tỉnh. Tiếp đó Phong chọn một bộ đồ khá thời trang. Đeo dài thể thao mới tinh. Xách theo cái ba lô. Rồi hào hứng tới trường trên chiếc xe phân cối lớn hàm hố. Phong tính tra cũng không quá đẹp trai. Nước da có phần rám nắng nhưng lại nam tính trắng trỗi. Một năm trước thôi hắn vẫn còn vất vả Đi làm thêm để kiếm tiền trang trải Cho quãng đời sinh viên Nhưng một vận mai trời cho Đã thay đổi cuộc đời của hắn vĩnh biển Phong vốn sinh ra không có đầy đủ Sông thân phụ mẫu Chỉ có người mẹ dịu hiền, Bao năm ở dậy tần tảo nuôi dưỡng hắn nên người Bà cũng không nhắc nhiều đến người cha đã sinh ra Phong Chỉ làm lũi ở dậy nuôi con Không một câu quán trách Qua những câu chuyện lẻ tẻ không đầu không đuôi, Phong Mơ hộ biết rằng cha của mình trước khi quen mẹ là một kẻ đã có gia đình. Bản thân cũng là người của giới thượng lưu, có tiền có quyền. Hai người cứ dậy lén lút qua lại. Mẹ Phong thật sự rất yêu người đàn ông kia, mặc kệ những lời đàm tiếu của xóm lặng. Khi biết người tình đã mang thai, ông ta mua một căn nhà ở quyện, cho bà ấy ở đó tịnh dưỡng chờ ngày hạ sinh rồi sau đó đều đặn hàng tháng gửi tiền cấp dưỡng. Nhờ vậy mà cuộc sống của hai mẹ con Phong cũng tương đối thoải mái, chưa bao giờ phải quá lo lắng về chuyện tiền bạc. Số lần Phong được gặp cha suốt mười mấy năm chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà lần nào cũng vội vã qua loa. Ấn tượng về ông ta trong đầu hết sức mờ nhạt, chẳng khác người dân nước lã là bao. Phong từ bé đã hiểu bản thân mình thiệt thòi so với bạn đồng trang lứa. Muốn chứng tỏ bản thân là kẻ có hoài bảo, nên hắn lao vào học hành như con thiêu thân. Với cái đầu nhanh nhạy và sáng dạ, Phong dễ dàng đứng đầu lớp nhiều năm liên tục. Bạn bè trong trường không khỏi nể phục, coi hắn là tấm gương đáng để nôi theo. Trong kỳ thi đại học năm cuối cấp, kết quả tốt ngoài kỳ vọng đã khiến Phong nhận được một suất học bổng của trường đại học hàng đầu. Ngôi trường này có học phí vô cùng đắt đỏ, tưởng chừng chỉ dành cho con nhà giàu, nhưng cũng có những xuất học bổng dành cho học sinh nghèo vượt khó. Phong may mắn khi đủ điều kiện nhận nó. Hắn được miễn học phí hoàn toàn, chỗ ở trong ký túc xá thì chỉ phải chi trả tiền điện nước cũng như vệ sinh môi trường mà thôi. Hai mẹ con Phong mừng lắm, hắn cảm thấy rất vui vì làm cho bà tự hào cũng như bỏ những ngày tháng đèn sách gian khổ. Phong còn muốn chứng minh cho người cha tệ bạc kia rằng, không có ông ta, hắn vẫn sống tốt, vẫn có một tương lai rộng mở đón chờ. Thế rồi biến cố bất ngờ xảy đến, người cha mà hắn tưởng như sẽ quên lãng kia, đột ngột qua đời bị ung thư não. Những phút cuối cùng của cuộc đời, ông ta muốn gặp Phong, để hai cha con nhận mặt nhau lần cuối. Nghĩa tử là nghĩa tận và vợ chính thức cũng không gây khó dễ gì để cho ba người họ một chút thời gian riêng. Gặp lại hai mẹ con Phong, ông ta cảm động đến rơi nước mắt, khuôn mặt nhăn nhúm, hao mòn vì bệnh tật dày vò, giảng ra đôi chút. Mẹ Phong cũng chỉ biết lặng lẽ mà khóc đến sưng hấp cả mắt. Khi nắm chặt lấy đôi tay gầy gột kia áp vào gò má, Phong nghẹn ngào chẳng nói nên lời. Mặc dù tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trong thầm tâm hắn luôn khao khát có được một người cha quan tâm chăm sóc bảo vệ mình. Ông ta liên tục nói lời xin lỗi hai mẹ con, rằng ông ta yêu hai người nhiều lắm, nhưng cuộc đời mấy ai được như ý muốn. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lội ra. Người vợ chính thức đã phát hiện ra sự tình từ lâu. Bà ấy là một con người xuất thân cao quý, có sự giáo dục đường hoàng, nên cũng chẳng màng đến mấy trò đánh ghen dọa nạt tầm thường. Bà chỉ yêu cầu người chồng dứt khoát lựa chọn một là ly hôn đường ai nấy đi, hai là cắt đứt mối quan hệ liên lạc với người thứ ba kia. Ba Phong đã chọn con đường thứ hai. Nhiều năm qua, cũng chỉ dám lén lút vài lần đến thăm hai mẹ con một chút, rồi lại trở về với vợ. Trước lúc làm chung, ông ta cũng để lại một phần tài sản của mình cho Phong thừa kế tiền mặt, bất động sản trên thành phố và cả một số cổ phiếu. Bỗng chốc mà cuộc đời Phong bước sang một chương mới từ một cậu trai nghèo một sách trở thành một thiếu gia lắm tiền nhiều của. So với bạn bè đồng trang lứa ở trường đại học thì hắn có lợi thế hơn rõ rệt. Tiền của Phong là do hắn tự quyết định chi tiêu như thế nào? Còn mấy cậu ấm cô chiêu tất nhiên phải xin ba má đàng hoàng. Có tiền rồi Phong cũng phải thay đổi, phải học cách tiêu tiền, hưởng thụ cuộc sống sao cho bỏ những ngày tháng khó khăn trước đây. Phong mua sắm những thứ đắt đỏ như thời trang, đồng hồ, điện thoại, xe phân khối lớn mà chẳng cần quá đáng đo. Số tài sản thừa kế tuy chỉ là một phần nhỏ trong gia tài của cha hắn, nhưng đối với người thường có lẽ đủ sống an nhàn cả đời nếu như chi tiêu hợp lý. Phong thay đổi như vậy, không khỏi thu hút sự chú ý của mọi người trong trường. Hắn có thêm nhiều bạn bè mới, đa phần là những cậu ấm cô chiêu con nhà giàu. Người ta đã bảo, gió tầng nào, mây tầng ấy, quả không sai. Cuộc sống của Phong có thêm nhiều sắc màu mới, như những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng, những chuyến du lịch sang chảnh, không còn phải vất vả đi làm gia sư kiếm vài đồng lẻ nữa. Tuy nhiên Phong xuất thân vốn không khá giả gì cho nên hắn luôn tự đặt ra điểm giới hạn vui có chừng, dừng đúng lúc. Quan trọng nhất vẫn là việc học tập để đạt kết quả khả quan khi tốt nghiệp ra trường. Phong đến giảng đường lúc 7 giờ kém 15 còn một chút thời gian rảnh bèn đi bộ ngoài sân hít thở không khí trong lành Cuộc sống tươi đẹp khiến cho Phong không cội cảm thấy bản thân may mắn. Vừa dạo bước vừa miễn cười khoan khoái. Bỗng hắn bị một giọng nói quen thuộc vang lên từ xa, cắt ngang dòng suy nghĩ. À, làm gì mà đứng thất thần mặt đần đây vậy bạn? Hay là đang đợi rớt tới trường hả? Bạn tôi biết yêu cái là quên mất anh em chí cốt rồi nha. Phòng có chút xấu hổ ngoái nhìn, Tưởng ai hóa ra là Phúc, thằng bạn thân nhất của hắn ở ngôi trường này. Phúc có tướng mạo đứng đắn nghiêm túc, Người tầm thước ưa nhìn, da trắng như trứng gà bốc. Nhưng đừng để bề ngoài đánh lừa. Hắn là một công tử bột, tính cách khá cụ nhây. Cái mộm hoạt ngôn, không bao giờ chịu im lặng, dù chỉ một phút. Hai người quen biết nhau vì học cùng lớp ngay từ năm thứ nhất. Chỉ ít lâu sau khi nhập học, Phong nhanh chóng chứng tỏ năng lực. Khi nhiều lần một mình gánh vác, giúp cả nhóm luôn đạt điểm cao trong các bài kiểm tra chung. Phúc thì bốn là con nhà giàu, hắn vào được ngôi trường này chủ yếu là có thể chi trả được khoảng học phí đắt đỏ, chứ năng lực học hành cũng chỉ tạm tạm. Thế nên Phúc chủ động kết thân với Phong, có một thằng bạn học giỏi luôn là một điều đúng đắn. Phong bị thằng phổi bò này nói trúng tim đen, liền lườm một cái. Sao? Đứng hít thở thôi mà cũng ý kiến với tôi hả? Làm bài tập về nhà chưa? Cả bài tiểu luận sắp tới nữa đó. Ừ, má nói chứ Tao mãi chơi quên mất tiêu rồi Mà thôi kệ đi Vẫn còn hai ngày nữa mà Lát về gửi dùng cái đáp án qua email nha Còn bài tiểu luận á Mày cũng giết hộ tao cái dặn ý đi Trả công xong phẳng Ok chứ? Nè Phúc Mày cứ như vậy mà muốn tốt nghiệp ra trường được sao Với cái đầu óc của mày á Thì chỉ tập trung một chút thôi là không có gì khó khăn hết trơn Tự thân vận động đi tao không thể học thay mày mãi được đâu. xin lỗi chứ, ông dạy nhà bắt đi học đại học, chứ có thèm hỏi cái thằng này muốn làm gì đâu. lấy bằng xong về nhà nối nghiệp kinh doanh làm giám đốc cho nó quách. thế nên đợi sinh viên của tôi á chỉ có vậy thôi. mục tiêu duy nhất đủ điểm qua một. ơi lớp trẻ ở thời nay ai mà cũng như mày á, thì kinh tế đất nước sao đi lên đi. ai ai ai Đừng có nói vậy mất quan điểm nha. Tôi mà thông minh với nhà nghèo tự bé như bạn ấy, Thì cũng lao đầu vô học hành thi cử rồi Chỉ trách ông trời đã đặt sẵn ở giạch đích Muốn lùi lại một chút cũng khó Đầu thai đúng chỗ cũng là một năng lực các bạn Phong lười biếng Không muốn đôi co với Phúc Sợ rằng cãi nhau tiếp Sẽ kéo trình độ bản thân trở nên ngang hàng với đó Thôi Chém gió nữa là muộn đó Vô dẫn được đi Ok giáo sư, vô thì vô. Mà bạn bây giờ thành đại thiếu gia rồi, học hành chi cho nó khổ. Học cách tiêu tiền hưởng thủ có phải hay hơn không? Hai người bước vô trong, chiếm lấy hai vị trí ở hàng cuối của giảng đường. Giáo viên vẫn chưa tới, nên vẫn tiếp tục mãi mê tám chuyện. Như thường lệ, Phúc khuyên thuyền đủ thứ linh tinh trên trời dưới bể. Chỉ có phòng là vớ lấy cuốn sách cùng với cái bút. Chăm chú đọc đọc viết viết, Thì thoảng trả lời phút mấy câu cho phải đạo thôi <cười> Anh Phong Phúc Chào buổi sáng nha Hai nay hai người tới sớm vậy Bất chợt ai đó vỗ vai Phong Kèm theo một giọng nói nhí nhảnh đáng yêu Khiến cho hắn giật mình quay lại ngước nhìn Nét mặt thoáng chút bối rối, Ấp úng mà nói Ờ ờ Phương tới rồi đó hả Kim chỗ ngồi đi Sao Một chuyện được ổn chứ Phương chính là cô nàng mà Phong ngày đêm mơ tưởng. Hai người mới chỉ gặp nhau vài lần tại lớp học tiếng Anh, nhưng đã nhanh chóng bắt sống với nhau qua từng ánh mắt cử chỉ. Phương vốn học rất tốt môn tiếng Anh, hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, nên có thể trực tiếp tham dự lớp nâng cao này thông qua kỳ thi sơ loại. Phong thì khác, hồi còn dưới quê, hắn không chú ý tới ngoại ngữ cho lắm, đầu đại học rồi mới bắt chân lên cổ. Cho theo kịp chương trình giảng dạy Vì vậy mà hai người tuy khác nguyên khóa Nhưng vẫn chung một lớp Cũng là chuyện dễ hiểu Phương tư cười vuốt mái tóc dài sặc sở mà đắp <cười> Em ổn Chứ là hơi buồn Vì không có ai dẫn đi tiệc sinh nhật tối nay thôi Còn Phong thì sao Đây làm bạn với đóng sách dở hả Phương là cô sinh viên năm nhất Cha cảnh tuy không quá khá giả nhưng cô lại rất thành công trong việc kinh doanh cá nhân. Học lực cũng tương đối tốt. Cô có dáng người thon thả quyến rũ, khuôn mặt trái xoan đáng yêu, tươi cười luôn thân thiện. Phương cũng rất thông minh và cá tính, ăn mặc lại thời trang hiện đại, vì thế nhanh chóng trở thành một hot girl của trường. Phương rất có cảm tình với Phong, không chỉ vì hắn trở nên giàu có bất ngờ. Xét trên những khía cạnh khác, cũng đủ làm cho cô ấy chú ý. Một chàng trai vừa học giỏi, lại vừa được trai tốt bụng, có nhiều tiền, có lẽ là ước mơ của tất cả các cô gái đang độ xuân xanh. Phương khó mà tìm ra được nhược điểm nào đó của Phong. Có chăng là Phong dành nhiều thời gian cho việc học tập quá thôi? Câu trả lời vừa rồi của Phương hàm ý ra rõ ràng. Một là anh đưa em đi chơi tối nay. Hai là tiếp tục vùi đầu vào đóng sách vởn để em tìm người khác. Anh chọn đi. Phong đủ thông minh để nhận ra. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng. <cười> tối nay anh cũng được thằng Minh mời đến mà. Vậy đến đón em cho mình cũng đi. Minh là một cả bạn học của Phong và Phúc cùng chơi chung trong nhóm con nhà giàu. Phương lại là em họ của Minh. Đương nhiên cũng được mời đến dự buổi tiệc sinh nhật tối nay. Nghe Phong trả lời vậy, Phương chống tay lên cầm, nhanh nhậu đắp. nhất trí, đối lời phải giữ lấy lời đấy nha, giáo sư. Sau đó lại hơi ngượng ngùng, nói tiếp. À, đúng 8 giờ tối, đến đón em ở nhà nha, em phải xin phép ba má nè. Hàm ý trong câu nói của Phương rất rõ ràng. Đừng nhìn thấy tôi ăn mặc nối năng phóng khoáng, mà nghĩ là gái hư dễ dãi. Người ta mới 18 tuổi thôi Vẫn đang sống với gia đình Phong đang định trả lời Thì thằng Phúc đã làm bèm phá bệnh. Đà Hai người của coi tôi tồn tại không vậy Thời buổi nào rồi mà hẹn họ Cũng phải xin phép bó má Em cứ yên tâm Thằng Phong nhà tôi mới phất lên gần đây thôi Chứ cái bản chất của nó là trai ngoan Không có đủ chè cờ bạc cái gú lăng nhăng Như mấy cái tên thiếu giả khác đâu Đúng là của em có con mắt trên đời đó Phong ôm mặt xấu hổ với Phương, vì có thằng bạn lắm lời này. Ngược lại Phương cũng chỉ cười cười, nũng nịu nói: <cười> Dạ, vấn đề này phải nhờ hạnh phúc giúp em rồi. Nếu Phong mà lén phán với cô khác á, thì phiền anh thông báo cho em ngay nha. Phong gạt phúc qua một bên. Thôi được rồi, phiền bạn tôn trọng quyền riêng tư cá nhân chút đi. Sau đó quay sang tiếp Phương. Tám giờ tối anh sẽ đến đón em, yên tâm đi thường thoáng chút phấn khích, phương vài nháy mắt nói: anh không có được hứa xuông đâu đó, vậy em qua với hội chị em đi, Bye bye nói rồi phương nhảy tốt đến chỗ mấy cô bạn gái đang đợi ở góc chặng đường, mặt đỏ lên vì xấu hổ do bị các chị em trêu chọc. phong nhìn theo mà bất giác nhíp mép cười, phúc lại bổ bả nói: con gái nhà người ta đã đổ ầm mầm rồi, mà mày vẫn giả ngu đến bao giờ? Tối nay tỏ tình đại đi Rồi kiếm chỗ nào đó mà tâm sự Riêng cái món này tao kinh nghiệm hơn mày nhiều đó. Để tao dẻ đường cho mày chạy Cứ làm đúng quy trình Là người đẹp sẽ nằm trong vòng tay sớm thôi Thôi mày ơi Một mối quan hệ lâu dài đó. Tốt nhất là nên buông đắp tình cảm Một cách từ từ. Tao không có rảnh như mày Nay em này mai em nọ Mà phải gấp rút gì hết đó. Bây giờ đang cặp kệ với cô nào Kể nghe coi Làm gì có em nào Con nhỏ người cũ đá tao Chứ gì không mua mấy cái hộp sòn cho nó Không phải tao viết tiền Mà là vợ dạ dạo này không có Phá quá nên ông dạ nhà khóa thẻ rồi Đúng là xui tận mạng luôn Bỗng hai mắt thằng Phúc sáng rực lên Nhìn về mấy hàng ghế bên trái Có điều gì đó trong cái giảng đường nhàm chán này lại khiến cho nó cảm thấy thú vị chăng? Phải rồi Chỉ có thể là một cô gái trẻ xinh đẹp gọi là mỹ nhân cũng không quá Chắc hẳn phải là sinh viên mới vì trước đây chưa từng thấy xuất hiện ở lớp tiếng Anh bao giờ Cô ấy có mái tóc dài đến thắt lưng mượt mà đen nhánh làn da trắng mịn màng khuôn mặt trái xoan với ngũ quan cân đối ưa nhìn nhất là đôi mắt nó vừa có hồn Vừa sâu lắng dịu dàng Nhưng cũng ẩn chứa chút đượm buồn mang mát Sau xuyến lòng người Cô ấy mặc đồ trắng tinh khôi Có chút bó sát cơ thể Những đường công mềm mại hấp dẫn Mỗi một cử chỉ Mỗi một nụ cười Đều tinh tế đồng lòng người Khẳng định về nhan sắc nếu đứng thứ hai Thì không ai ở trường này là số một cả Phố cứ vậy mà nhìn mỹ nhân không chớp mắt Miệng thì há hốc ra Một vẻ đã trúng tiếng sắc ái định. Phong cũng tò mò ngó qua bên đó. Phải công nhận là cô này đẹp thật. So với Phương chỉ có hơn chứ không kém điểm nào. Nhưng một cảm giác lạ khiến cho Phong hơi chột dạ. Dường như bản thân hắn đã gặp cô gái này ở đâu đó rồi. Vào một khoảng thời gian nào đó. Chỉ là chưa thể nhớ ra ngày. Lạ vậy? Cái cô này là ai xong nhìn quen vậy ta? chắc chắn mình đã gặp qua rồi, ừ, nhưng mà cũng có thể chỉ là hiện tượng để giải vu thôi. phúc sau một thoáng bối rối, vội vàng tỉnh táo trở lại, cắt cổng nói với phòng, nhìn cái gì, bộ chưa thấy người đẹp bao giờ hả? Mày có phương rồi nga, em này đừng có giành với tao, tao có bà bích, sáu hồ nghèo các kiểu, vậy nên phiền bản cúc ra cho tôi thể hiện. Nói xong nó đứng phát dậy Tiến tới chỗ cô gái kia Có ý muốn làm quen tiếp cận Chỉnh sửa lại tóc tai quần áo cho gọn gàng Phúc khắn giọng lịch sự nói <cười> Chào người đẹp Em mới đăng ký lớp này phải không Anh tên là Phúc Sinh viên năm thứ hai Gặp vấn đề gì khó khăn hoặc là chưa rõ đó Thì nếu có thể anh sẽ giúp đỡ hết mình Anh ngồi cạnh em có được không Em tên gì ha Cô gái khẽ mỉm cười nhìn Phúc, lộ ra má lúm đồng tiền xinh xắn. <cười> "Cảm ơn anh. Nếu có gì cần giúp đỡ, anh cứ định sao hỏi em sao. Anh thích thì có thể ngồi chỗ này." Phúc hớn hở vì cô ấy cho phép mình ngồi bên cạnh. Xem ra ấn tượng ban đầu của cô ấy với mình cũng không tệ. Có thể thuận lợi tiến xa hơn. Nó bội vàng tươi cười ngồi xuống, đang định mở mồm tán tỉnh tiếp. Thì cô gái chợt đứng dậy, lạnh lùng bước đi, bỏ lại Phúc mặt nghệch ra không hiểu chuyện gì. Mấy sinh viên nam khác đang thầm rủa thằng Phúc, nhanh chân hưng mình. Thì được dịp cười thầm. Phen này thì quê độ phải biết. Ai bảo lao nhau như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta. Nhưng điều bất ngờ vẫn còn ở phía sau. Cô gái sải bước nhẹ nhàng tới chỗ một người con trai. Không ai khác chính là Phong cố ấy nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người đương nhiên là cả phong sau đó mỉm cười cất giọng nói ngọt ngào em ngồi cạnh anh được chứ anh tên là lê trí phong phải không em là mỹ linh sinh viên năm nhất nghe đến đây phong giống như bị sét đánh ngang tay cảm xúc trong đầu hỗn loạn khó tả vì cái tên này nghe quen thuộc quá Thêm nữa giờ ở gần nhau hơn, hắn có dịp nhìn kỹ cô gái. Phong càng khẳng định đã từng gặp Mỹ Linh trong quá khứ rồi. Cậu ấp úng đắp. Mỹ Linh hả? Cái tên hay quá. Ừ, anh đúng là Phong, sinh viên năm 2. Mà sao em lại biết tên anh? Chúng ta từng quen biết nhau ha? Em cứ tự nhiên ngồi đây, sao cả? Mỹ Linh mừng mê mái tóc, ngượng ngùng mà nói. Em biết anh Phong là ai? Chúng ta đã từng thân thiết với nhau á, Chỉ là anh chưa nhớ ra em thôi Không sao Em có một gợi ý nhỏ Nói xong Linh lấy ra một con hạt giấy Nhẹ nhàng để trước mặt Phong đầy ẩn ý Sau đó cô ấy đứng lên Quay người bỏ đi mái tóc chạy thơm mượt phất phơ trước mặt Khiến cho Phong ngỡ ngắt <cười> Hẹn gặp lại anh sau ha Bỉ Linh nhanh chóng trở về chỗ cũ của mình, bỏ mặt Phong lúc này nét mặt trầm tư khó đoán, vừa có chút lo lắng sợ hãi, vừa có chút bối rối ngại ngùng. Phúc thì biết Mỹ Linh đã có ý với bạn mình, đành từ bỏ ý định tán tỉnh. Không thể tiếp tục mặc dậy nữa, đành trở về bên cạnh Phong mà lầu bầu. Chết mày rồi nghe! Bây giờ hai em hốt cơ cùng nhau tranh đoạt người tình. Chính là Phong đại thiếu gia nhà chúng ta nghe! Ôi đúng là kẻ ăn không hết người lần không ra. Sao nhìn mặt mày nặng nề vậy? Chơi hả? Chơi thì để lại cơ hội cho anh em chiến hữu đi. Phong vội bình tĩnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, Nét mặt chuyển sang nghiêm túc lạnh lùng, mà khẽ gắt. Mày chẳng hiểu gì à? Mọi chuyện phức tạp hơn nhiều. Mỹ Linh chính là bạn học cũ của tao. Và điều quan trọng tao muốn mày hiểu là đừng có dính dáng gì tới cô ta, chẳng có tốt làm gì đâu. Ừ, muốn làm cho phương không nghi ngờ thì cũng đừng có dìm hàng con người ta chứ. Cô ta tuy hơi lạnh lùng nhưng mà xinh đẹp như vậy, sao có thể là thứ không tốt lành được? Nguyên nhân vì sao mà nói tôi nghe coi. Vị cô ta là là một cái tâm thần. Tao nói điều này hoàn toàn là sự thật. Người trong cuộc đương nhiên phải rõ hơn mày chứ Thôi được câu hỏi nữa. Có gì sao dạy tới sao Phúc biết ngữ điệu của Phong lúc này rất là nghiêm túc Là bạn bè thân thiết Hắn cũng biết rõ tính Phong như thế nào Nên không hỏi tiếp nữa Trong lòng nghi vấn bộn bề Phía xa xa Phương đã trông thấy tất cả những sự tương tác Của Phong và Mỹ Linh nãy giờ Với mặt cô lộ rõ sự giận dỗi Biểu môi liếc vào một cái, khiến cho hắn ngại ngùng. Phong bớ lấy cái điện thoại để nhắn tin với cô ấy. Xem ra lại phải dỗ dành một thôi một hồi mới chịu yên chuyện đây. Buổi học chuyển ra như thường lệ, nhưng Phong không thể nào tập trung nổi. Lời giảng viên cứ vào tay này ra tay kia. Thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt triều mến nhu tình của Mỹ Linh nhìn mình. Phong bất chắc cảm thấy khó chịu. Vội quay mặt bị hướng khác Phương cũng không phải dạng vừa Sự bất mãn thể hiện rõ Trên gương mặt non nớt Vẫn còn pha chút trẻ con đáng yêu Cô nhìn chầm chầm vào Mỹ Linh Đầy hận ý Cô ta xinh đẹp như vậy Thiếu gì người theo đuổi chứ Sao cứ phải nhắm cho anh Phong Đúng là thứ lập vậy kỳ quái mà Sau bốn tiếc tiếng Anh, Phương có vẻ giận Phong thật sự, không thèm đợi hắn đến giải thích, mà rảo bước đi đến giảng đường khác luôn. Phong bất lực lắc đầu nhìn theo. Trên điện thoại hiện tra những dòng tin nhắn của Phương gửi tới. Toàn chữ là chữ, khiến cho hắn hoa mắt, không biết trả lời như thế nào. Phong không hề biết rằng từ đằng xa, Mỹ Linh bí mật theo dõi từng hành động cử chỉ của hắn. Tâm trạng của ấy có vẻ bất ổn. Lúc triệu mến thân thương, lúc đâm chiều nghi ngờ, có lúc lại âm trầm khó tả. Kết thúc buổi học, Phong ủy hoải lướt xe trở về nhà. Chính là một căn hộ chung cư khang trăng mà cha hắn để lại cho. Ở cái thành phố này một người nhân viên công chức bình thường, muốn mua được thì phải tích góp cả mấy chục năm. Vậy mà đùng một cái, Phong có được dễ dàng. Quả đúng là số mệnh an bài. Hắn nặng nề ngồi bệt xuống cái ghế sofa, ngẫm lại chuyện xảy ra sáng nay. Mỹ Linh đúng là bạn học suốt những năm cấp 3 của phòng. Chỉ có điều cô ta thay đổi nhiều quá. Hồi xưa thân hình Mỹ Linh hơi mẩm mỉm, làn da lại trám nắng, đâu có thon gọn trắng trẻo như bây giờ. Hình dáng đành trằng có thể thay đổi đi, nhưng mà đến mức như vậy, thì quả là bất khả tư nghị. Trong đầu Phong hiện ra nhiều câu hỏi. Suốt cuộc Mỹ Linh muốn cái gì? Làm sao mà cô ta có thể vào được ngôi trường này? Chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo đây? Phong vội nhớ đến con hạt giấy. Hắn lấy từ trong túi sách ra lúc này đã nhào nát. Phong khẽ khàng quan sát một hồi, sau đó mở nó ra. Đập tức lộ ra sự hoảng hút, tâm trạng xấu đi rõ rệt. Bên trong tờ giấy có mấy dòng chữ viết bằng mực đỏ, bốc lên thứ mùi tanh nồng. Phong kinh hãi nghĩ thầm, chẳng lẽ đó là máu sao? Trên đó viết, Đừng quên những gì anh đã hứa với em. Phong quẳng tờ giấy đi, mặt đỏ lên vì giận dữ, mà lầm mầm. Khốn kiếp, nhiều năm trôi qua rồi, cô vẫn muốn làm phiền tôi vì cái lời hứa chết tiệt đó sao? được cô học để xem cô làm gì được tôi nhưng rồi lại có chút ớn lạnh nơi sống lưng mà sợ hãi nói tiếp bất quá cô ta là cái đinh làm sao có thể hiểu lý lẽ thường tình chứ ơi sao tôi lại chính chắn tới cô chứ đúng là định mệnh thật trớ trêu mà phong lấy bật lửa đốt tờ giấy đi ánh mắt ác độc mà nguyền rủa còn đi, tôi không để cô phá hủy cuộc sống tươi đẹp này đâu. cứ làm cái gì tùy thích. Phong gạt bỏ sự lo lắng, ngủ một giấc dài đến gần tối thì tỉnh, vội vàng chuẩn bị đến đón Phương đi dự tiệc sinh nhật. Gọi điện thì không thấy bắt máy, nhắn tin thì chỉ nhận được một câu trả lời dối hận. Anh đến đón Phương bây giờ nha. Chạy anh, muốn làm gì thì làm. Sao không đón cái cô gái xinh đẹp sáng nay á? Thế em làm gì? Anh đã giải thích được còn gì? Thôi nào, yên đó đi. 20 phút nữa đến tới. Hừ, tôi cho anh cơ hội giải thích. Có thời gian dối thì cứ liệu hồn. Và nhớ đi đường cẩn thận đó. Giờ này xe cộ đông lắm. Phòng bật cười vì sự tinh tế của Phương. Giận thì giận, mà thương thì vẫn thương vẫn nhắc nhở hắn chú ý an toàn giao thông. Phong đội mũ bảo hiểm, leo lên xe phóng phút đi. Một lát sau cũng đến nhà Phương, một căn nhà nhỏ hai tầng ở gần trung tâm thành phố. Phong dựng xe ở dưới, kiên nhẫn chờ đợi. Kìa rồi, cánh cửa nặng nề mở ra. Phương đã xuất hiện lộng lẫy trong bộ cánh mới có chút hở hàng, khoe những đường nét cơ thể quyến trụ. Mùi nước hoa nữ tính thơm nức. Không cội khiến cho Phong nao lòng Mỉm cười mà nói <cười> Lòng lẫy quá Không có bị từ nào để mô tả hết Phương khẽ mỉm cười đắc ý Sau đó câu mài lại Leo tót lên ghế sau Véo vào sườn Phong một cái Rồi nũng niệu trách móc, Còn chưa có hết giận anh đâu Ai biết cái chị đẹp kia là bà học cũ Hay là tình nhân cũ Giữa ba ngày ban mặt mà chim chuột tráng tỉnh nhau Thế ghét à Em không có hiểu đâu Cô ta là ác mộng học cấp 3 của anh đó Từ từ đi đường anh kể cho nghe Bây giờ ngồi ngoan Đừng có ngồi ngoài nữa Được rồi Đừng có bị chuyện lừa gạt tôi đó Đàn ông cá anh chỉ toàn người nói ngon ngọt là tài hả Phong và Mỹ Linh giống là bạn cùng trường suốt những năm trung học Thậm chí cũng chỉ sống cách nhau và dãy phố nhỏ ở thị xã tôi vậy Phong hiếm khi gặp Mỹ Linh Cô hồi đó chẳng có gì nổi bật về nhan sắc hay tính cách mà khiến cho hắn chú ý cả. Mỹ Linh là một cô gái bị mọi người đánh giá là nhút nhát, sống nội tâm. Cô ít nói, không giỏi giao tiếp, bà cũng chẳng có nhiều bạn bè cho lắm. Có lẽ một tuổi thơ không may đã để lại trong lòng Mỹ Linh nhiều vết thương khó lành, ảnh hưởng đến nội tâm lẫn tính cách. Người mẹ bỏ đi theo người đàn ông khác từ lúc cô vừa trò 10 tuổi. Người cha vốn đã hay rượu chè cờ bạc, từ đó cũng ngày càng trở nên quá đáng, thường xuyên đánh đập chửi mắng Mỹ Linh. Cô cứ như vậy mà thu mình trong lớp vỏ bọc vô hình, sợ hãi mọi người và thế giới xung quanh. Chỉ có sách vở cùng với một con mèo đen làm bạn. Ấn tượng duy nhất về Mỹ Linh trong lòng Phong, có lẽ là những buổi chiều đi học thêm về ngang qua sân bóng, lại thấy một cô bé tóc xỏa dài loa xòa, Khuôn mặt và thân hình hơi mẫm mỉm đáng yêu, đang chơi đùa với con mèo nhỏ. Đôi khi lại thấy cô ấy lặng lẽ khóc, nước mắt lăn dài trên gò má. Phong lấy làm ngạc nhiên, mới lẩm bẩm trong lòng. Con bé này cũng phải bị giỡn hơi đi chứ. Nhưng dần già hắn cũng thấy quen, thậm chí có vài phần đồng cảm tội nghiệp. Hắn hỏi qua hàng xóm, thì biết được tình cảnh của Mỹ Linh. Cũng giống như mình, không có đầy đủ cha mẹ ở bên. Phong là đàn ông con trai có thể mạnh mẽ mà đối diện, không biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Coi sự thiệt thòi đó là động lực phấn đấu. Nhưng với một người con gái mềm yếu, nào có thể giống như hắn? Huấn hộ người cha của Mỹ Linh cũng chẳng đối xử tốt với cô, khác hẳn với sự dịu dàng ân cần của mẹ Phong. Sự đồng cảm giúp Phong trở nên có thiện cảm hơn với Mỹ Linh. Đôi khi còn chủ động bắt chuyện hỏi hang tình hình học tập Ê hàng xóm, khỏe không bạn? Hình này uh, lại ra chơi đuổi với con mèo đó hả? Con mèo đen dễ thương quá nó tên gì? Mỹ Linh ban đầu có chút sợ sệt Ngước ánh mắt ngơ ngát đề phòng lên nhìn người con trai lạ mặt Một cô gái tuổi thơ bất hạnh Trong lòng đầy những vết sẹo khó làm Sống khép kính cũng là điều dễ hiểu Tại vì cô ấy không muốn phải chịu đựng thêm Bất cứ một đau khổ nào từ người khác Giống như một cốc nước sắp đầy Chỉ cần một vài giọt là sẽ tràn ly Ngược lại Phong luôn tỏ ra lạc quan cởi mở Nhìn bộ dạng của Mỹ Linh Mà cảm thấy vừa buồn cười vừa thương cảm Hắn chủ động mỉm cười nói tiếp <cười> Sợ tôi ăn thịt đằng ấy hay sao? Hàng sớm láng diện với nhau mà Lại học chung trường Không có gì gì phải ngại hết Tôi tên Phong, con bà Lý á Còn bạn sao? Àm, tôi tên Mỹ Linh Nó là con Nguồn á Một chú mèo hoang Bố tôi không cho nuôi chó mèo Nên tôi chỉ có thể chơi với nó ở đây Phong chăm chú nhìn con mèo lông đen tuyền bóng mực trong nó nhanh nhẹn hoạt bát đáng yêu lạ thường Con mèo đen thấy người lạ cũng không đề phòng Chủ động tiến tới dụi đầu vào chân Phong Hắn cười cười hào hứng phút ve cưng nựng nó. Ở bên cạnh, Mỹ Linh cũng vô cùng ngạc nhiên. Tông Nguồn vốn không thân thiết với bất kỳ ai trừ cô. Đây là lần đầu tiên nó chủ động tiếp xúc với người lạ. Cô bất chát nở một nụ cười hiếm thấy, rạng người và thánh thiện. Phong trông thấy bèn cố tình trêu chọc. <cười> Bạn cười như vậy á, có phải xinh đẹp không? Bây giờ tôi phải về rồi, hẹn không khác nói chuyện tiếp ha. Câu nói khiến cho Mỹ Linh xấu hổ đến rõ bừng cả hai má. Phong không để ý mà vui vẻ trả bước đi về. Mỹ Linh ngoái nhìn theo. Cảm xúc trong lòng nhộn nhạo khó tả. Chàng trai trẻ thân thiện điển trai này để lại ấn tượng sâu sắc khó phai. Đây là lần đầu tiên cô có được cảm giác này. Một cuộc gặp gỡ như vậy đã gieo vào tâm hồn Mỹ Linh hạt giống tình cảm với Phong. Theo thời gian nó ngày càng lớn lên, Rồi nở rộ Trở nên không gì có thể thay thế Từ đó thì hôm nào Mỹ Linh cũng cùng với con mèo đen Ngóng chờ Phong ở sân bóng Tình bạn của hai người phát triển khá tốt Khi thì họ cùng nhau chơi đùa với con mèo Lúc lại trao đổi tài liệu học tập Tâm tình của Mỹ Linh cũng tích cực hơn rất nhiều Cô trở nên cởi mở tấm lòng Cũng cười nói nhiều hơn Tất cả nhờ sự cảm thông và tốt bụng của Phong Nhưng tình yêu của Mỹ Linh dường như lấn ác hết lý trí. Cô tìm đủ mọi cách để nhìn thấy cũng như được ở bên Phong. Ngày nào cũng đợi ở sân bóng đến khi gặp mới thôi. Còn nếu hôm đó Phong không tới, cô sẽ buồn bã thẩn thờ ngồi đó đến lúc mặt trời lặng mới chịu về. Ở trường cũng vậy. Đôi lúc Phong nhìn thấy ánh mắt ai đó chăm chú theo dõi mình từ xa. Hắn ngoái theo, thì người đó đã vội trốn vào sau bức tượng, hay hàng cây sợ biến mất đi Phong biết đó là Mỹ Linh dần dần cậu thấy sợ hãi cái sự đeo bám khó chịu đó cũng như là mối quan hệ xuất phát từ sự thương hại này đám bạn bè cùng lớp được dịp trêu chọc Ê Phong ơi mày có phanh cuộn léo đéo thôi đuôi kìa Trong cũng xinh đó nhưng mà hơi bấm miếm tí tiếc là hơi khủng chút ai lại chơi cái trò rành mò theo dõi con người ta cả ngày đến đêm vậy Mấy cô bạn gái trong lớp có cảm tình với Phong cũng ghét Mỹ Linh ra mặt. Từ đó bao lời đồn đại cứ tam sao thất bản mà lan tỏa. Mọi người trong trường đều coi Mỹ Linh là kẻ lập dị, tâm thần, càng về biểu xa lánh cô. Phong cũng bị ảnh hưởng đôi chút, càng ngày càng né tránh Mỹ Linh. Không chỉ cảm thấy phiền nhiễu, mà có chút xấu hổ vì mấy lời treo đùa của bạn bè. Thế rồi giữa năm lớp 10. Đã có chuyện gì đó xảy ra. Mỹ Linh cùng cha chuyển sang tỉnh khác sinh sống. Trả lại cho Phong sự bình yên giống khó. Chuyện là vậy đó. Bây giờ cô ta đột nhiên trở lại. Không biết là muốn gì. Anh với Mỹ Linh giống không có cái gì gọi là tình cảm yêu đương nam nữ hết. Xưa đã vậy. Vì nay cũng vậy. Phong thở dài chán nản nói với Phương. Sau một hồi kể lại sơ qua sự việc trong quá khứ. Phương ngồi phía sau chăm chú lắng nghe, tay ôm eo, cầm dựa vào vai Phong, mà trầm tư suy nghĩ một hồi. Đoạn nói, thì cứ cho là vậy đi. Bây giờ người ta lại trở nên xinh đẹp lòng lẫy, quý phái trọng lòng người. Mày một mực chung tình, anh sẽ làm như thế nào đây? Có chút động tâm không? Phong quyết đoán trả lời ngay lập tức. Cô ta trước đây Anh còn có cảm giác thương hại Nhưng bây giờ chỉ có nỗi sợ hãi khó tả thôi Rất có thể bạn bè hồi xưa nói đúng Cô ta tâm thần Quan trọng nhất là anh Có người đi theo đuổi thật lòng rồi Hừ, <cười> ai biết anh nói thật không? M ấy, mà đến rồi kìa, dừng xe đi Gần 30 phút xe chạy chậm chậm Cả hai cũng đã tới nhà của mình Nơi sẽ tổ chức buổi tiệc sinh nhật Đó là một căn hộ chung cư thương mại khu nhà giàu Nằm trên tầng 4 Muốn lên đó phải thông qua lễ tân Hoặc có chủ nhà đón ở dưới sảnh Thằng Phúc đã có mặt ở đây từ bao giờ Đang cùng Minh phụ trách đón người tới dự bữa tiệc Thấy Phong và Phương tới Nó bèn bẫy tay hớn hở Trời đất ơi Hai ông bà làm gì mà lại mề vậy Đúng là mối yêu có khác ha Dính nhau như sầm Tới đây đi Chuẩn bị lên trên quẩy thôi Mình cũng hấn hở buôn lời trêu chọc. <cười> vào đi các bạn, sắp bắt đầu rồi. Phòng hôm nay dẫn cả bạn gái tới sao? Tôi tưởng bạn chỉ có yêu sách vở với phòng lớp thôi chứ. Nè, giới thiệu quay đi chứ. Phòng tiến tới bắt Tài niềm nở với mình. <cười> Sinh nhật bạn, tất nhiên tôi phải tới chứ. Đây là Phương, em nó học năm nhất, vừa mới cua được. Phương xấu hổ khẽ nhéo nhẹ Phong một cái, cho lý nhí nói. Đời ơi, anh em họ mà còn cần giới thiệu à Em mới quen Phong mấy hôm thôi Còn chưa một lần nắm tay nhau nữa Chúc mình sinh nhật vui vẻ ha Không <cười> sao, trước lại sao quen mà Phải công nhận thằng Phong của con mắt tên đời Chọn bạn gái vừa xinh xắn vừa ngoan ngoãn Mà bạn phải chăm sóc cô em họ của tôi tốt đó Đó mà có điều dễ mức Là bạn không xong với tôi đâu Thôi thôi thôi thôi Bớt cái văn trường trại đi ông nội Dẫn buồn này vô nhà đi chứ. Mình cười ái ngại, vội đưa cả nhóm lên trên, bước vào trong căn hộ. Bên trong phòng cách đã được trang hoàng vô cùng ấn tượng. Nào là đèn nháy đủ màu sắc như quán bar. Một dàn âm thanh có DJ điều khiển, Đồ ăn thức uống bài la liệt trên những chiếc bàn gỗ. Không gian ở giữa là một khoảng trống rộng rãi, để mọi người có thể nhảy nhót khiêu vũ. Một đám nam thanh nữ tú thấy nhóm phong tiến vào, thì hết sức nhiệt tình vẫy tay chào đón. Phong há hốc mồm khen ngợi. Chà, đúng là mình công tử của khác à Bài trí hoành tráng công khác gì quán ba luôn. <cười> Vậy thì các bạn còn trần trời gì nữa. Bắt đầu quẩy dần đi. Còn vài ba người nó sắp đến. Để tôi đón họ lên nữa là xong. Phong và Phương hấn hở hòa vào nhóm người mà nhảy nhót theo điệu nhạc sập sình. thỉnh thoảng lại có những đụng chạm cố ý để khiêu khích. nụ cười không lúc nào tắt trên khuôn mặt trạng người. Phúc thấy bị cho ra rìa Thì biểu môi lào bầu Để tôi xem mấy người tình cảm được đến bao giờ Hừ, Tình chỉ đẹp khi mới yêu thôi Cứ chờ đó Nói xong hắn cũng đảo mắt ra nhìn xung quanh Cố tìm ra mục tiêu nào đó đang cô đơn Để bắt chuyện làm quen Bất chợt Minh mở cửa Mang theo vài người bạn cuối cùng tới Tra hiệu cho DJ dừng nhạc Trên trọng bước lên bục mà phát biểu Hôm nay là sinh nhật thứ 20 của tôi. vô cùng cảm ơn các bạn gần xa đã tới giúp vui. Tôi cảm thấy bản thân mình trong năm vừa qua còn nhiều điều tiếc nuối chưa có trọn vẹn. Hy vọng mọi người sẽ luôn là bạn tốt của nhau. Chúng ta sẽ đốt cháy sinh mệnh của tuổi trẻ để mà sống một cuộc đời ý nghĩa. Để những giây phút này luôn tươi đẹp trong ký ức. Phía dưới tôi hưởng ứng nhiệt liệt cổ tay ầm ầm. Nhưng không mấy mặn mà với bài diễn thuyết nhạt nhẽo của mình. Vài người còn cảm động hét lớn. tôi dẹp đi cha nội ơi! Mở nhạc này đi chứ! văn chương gì mà sánh xong vậy? Mình cũng lắc đầu cười trừ cái đám bạn ham vui này. Tuyên bố. <cười> rồi rồi! Buổi tiệc chính thức bắt đầu! Tôi thịnh hết! Nhạc đã bật lên. Đám người trẻ tuổi lại tiếp tục uống éo thác loạn. Kẻ thì ngồi uống trụ tâm sự điên đảo. Có kẻ còn lấy ra mấy viên thuốc gì đó, chia nhau mà bỏ vào mồm, nhai nuốt vô cùng tự nhiên. Phòng thoáng quan sát thấy không có lạ gì. Mình vốn là một tay thiếu da ăn chơi có tiếng. Vậy chứ mấy buổi tiệc vui vẻ như thế này, bạn bè hắn sao lại có thể quên mang theo thuốc chứ? Các chị nam thanh nữ tú dần phê pha đến mở mắt, điên cuồng nhảy múa hét hò, Có người còn lột phăng áo ngoài, uốn éo khiêu khích, chẳng có chút ngượng ngùng nào. Phong tuy không ưa những buổi tiệc kiểu này, nhưng vì mối quan hệ bạn bè vẫn phải đến, chỉ cần cương quyết giữ mình là được. Phút lúc này cũng đã phê, hắn cởi phăng cái áo trần trùng trục như con nhọng, cầm cái còi mà thổi tuyết tuyết theo điệu nhạc liên hồi, Tài chân múa may giật cục kiểu robot. Phong lắc đầu ái ngại, sau đó quay sang nói với Phương, Thằng Phúc nó điên rồi Phương Phương vừa nhúng nhảy Vừa tẩm tiểm cười. cười Thoải mái đi giáo sư Một năm có mấy dịp vui vẻ hết cỡ gì đâu Nè tập trung chung môn Nhảy cho em đi Sau đó cô đưa tay ra mời gọi Phong cũng vui vẻ chủ động nắm lấy tay Phương Kéo sát thân thể cô về phía mình Sự đụng chạm da thịt kia Khiến cho hai người như bị điện giật Tim đập lên thình thịt mà nhìn nhau say đắm, đôi môi phương căng mọng đỏ thắm, hồi hộp chờ đợi, đôi mắt đẹp nhắm chặt đầy mộng mơ. Bỗng nhiên một âm thanh quen thuộc, dường như lấn át hết cả tiếng nhạc ồn ào mà truyền vào tai Phong. Đó là giọng nói của một cô gái nào đó, lúc trầm lúc bổng, lúc lại du dương hết sức ma mị. Phong bộ giáo giác nhìn xung quanh tìm nơi phát ra âm thanh đó. Đây rồi, bóng người con gái thân thuộc hiện ra, dọa cho phòng tái hết cả mặt mày. Đó chính là Mỹ Linh, cô ấy cũng có mặt tại bữa tiệc sinh nhật hôm nay. Nhưng Mỹ Linh đến đây từ lúc nào, tại sao hắn lại không phát hiện ra? Mỹ Linh duyên dáng ngồi bên cạnh Minh mà cười nói vui vẻ. Cô cũng chỉ mới gặp Minh ngày hôm nay. Gã ta thấy Linh xinh đẹp động lòng người cho nên chủ động làm quen mời mọc. Ai ngờ cô ấy đồng ý tham gia buổi tiệc ngày hôm nay ngay tức khắc. Vĩ Linh mặc một bộ đầm trắng, tuy kín đáo nhưng lại hơi bó sát khéo léo, tôm lên những đường cong quyến rũ, Đủ khiến cho bất cứ gã đàn ông nào ở đây cũng phải ngước nhìn với ánh mắt khao khát. Mình nhẹ nhàng đưa cốc trụ vang cho Linh, mời cô uống. Ánh mắt có vẻ hồi hợp chờ đợi, Cô không mảy may nghi ngờ, đưa lên môi nốc cạn. Sau đó chị ly rượu trống trỏng về phía Phong. Nét mặt nở một nụ cười kỳ quái. Phong kẻ câu mày thầm nghĩ. Làm thế quái nào mà cô ta theo mình đến tầng đây vậy? Đúng là dài như để đối mà. Mà gặp thằng Minh này thì không ổn rồi. Phong thử biết Minh và đám bạn có cái trò rất khốn nạn. Đó là bỏ thuốc cho đồ uống của mấy cô nữ sinh mới quen. Sau đó lợi dụng điều đó để nhanh chóng đạt được mục đích đen tối. Lúc đó các cô gái đáng thương bị dược lực của thuốc ảnh hưởng, trở nên phóng đảng một cách lạ thường. Có thể lên giường với bất cứ ai, mà đến khi tỉnh dậy sẽ chẳng nhớ chuyện gì xảy ra. Phong tạc lưỡi. Tôi kể đi, là của tao tự tìm đến, tự làm tự chịu. Phương chờ đợi nãy giờ, không có chuyện gì xảy ra. Bất giác mở mắt nhìn Phong. Thấy vẻ mặt như mất hồn của hắn, thì khẽ cắn môi cằn nhằn. Anh Phong, nhìn cô nào vậy? Anh quên mất là đang đi cùng em rồi sao? Ờ, cực, không có gì đâu. Anh đang nhìn thằng Phúc thôi. Sợ nó phê quá không kiểm soát được bản thân. Lời nói dối dở tệ không qua mắt được Phương. Cô cũng nhìn theo hướng của Phong chú ý. Thì phát hiện ra ngay Mỹ Linh và Minh đang vui vẻ nói chuyện, uống rượu. Phương hầm hực trách móc: À, quá xa người tình năm xưa theo anh tới tận đây, để bám đuôi luôn hả? Nhìn cô ta còn lẳng lơ tán tỉnh chim chuột anh Minh nữa kìa. Đúng là mặt dày hết sức mà. Ủa, em đã tin chưa? Anh đã nói cô ta là thứ rất là điên khùng. Tâm lý không có được bình thường mà. Mỹ Linh dường như phát hiện được hai người kia đang nhìn mình. Càng táo bảo với mình Hưng Hai người đụng chạm thân mật, khuôn mặt cô ấy đỏ lên rõ rệt, cử chỉ lẳng lơ đến lạ kỳ, khác với vẻ lạnh lùng băng giá ngày thường. Phương Thế Dậy cũng ngầm hiểu điều gì đang xảy ra, kéo tài Phong về phía mình, cho nói: "Mình mặc kệ cô ta đi, cứ để anh mình dạy cho hắn một bài học. Lúc nãy đến đâu rồi anh ha?" Phong cũng chẳng còn cách nào khác, Cố gạt hình ảnh của Mỹ Linh qua một bên Tiếp tục nhảy múa với phương thân mặt Một lúc sau Mỹ Linh được Minh dìu ra khỏi căn phòng khách ồn ào Tất cả diễn ra trước mắt phòng rõ mồm một Hắn cảm thấy mâu thuẫn trong lòng cực kỳ Chắc chắn là mình thấy Mỹ Linh đã ngắm thuốc Nên dẫn đi để làm liều mờ ám rồi Có nên mặc kệ cô ta hay không Dù sao cũng là bạn học đồng hương bao nhiêu năm Chẳng lẽ cứ trơ mắt ra nhìn sao? Cuối cùng cái tốt trong người Phong chiến thắng, hắn ghé sát tai Phương mà thì thầm. "Anh đi vệ sinh một chút, tắt quay lại game sau nha." Nói rồi tách phương ra, hắn cũng rời khỏi căn phòng khách ồn ào, nhẹ nhàng đi dọc theo hành lang của chung cư. Hắn không tới nhà vệ sinh mà chăm chú quan sát mấy cánh cửa phòng ngủ khác, chế sát tai vào Nghe mọi đồng tĩnh dù là nhỏ nhất Đây rồi Sao cánh cửa này Có âm thanh gì đó phát ra Anh làm gì vậy Sao lại cởi hết quần áo ra <cười> Hoàng đi Anh biết bây giờ em cũng muốn lắm Mà còn giả bộ sao Không có việc gì phải lo lắng hết Sáng mai thì ai lại về nhà nấy Coi như mọi chuyện chưa xảy ra Đó là giọng của Minh và Mỹ Linh Hồng nắm chặt tay nhín trăng bị tức giận Không nhìn nổi nữa Hắn liền chọc lấy tay nắm cửa mà xoay lắc Cánh cửa đột ngột mở ra Bên trong mình đã cởi hết quần áo Chỉ còn mặc đúng cái quần lót Trên giường là Mỹ Linh đang co trúng một cốc Quần áo sọc sệt Để lộ ra những đường nét quyến trụ chết người Da mặt thì đỏ ẩn Mắt liêm diêm như ngái ngủ Dường như đã không thấy tự kiểm soát được lý trí nữa. Mình thấy Phong mở cửa Thì tức giận nói Ê Phong Mày làm cái quái vậy Nhầm phòng sao Cậu có mau ra ngoài đi Mày tha cho cô ấy điều không Bạn học cũ của tao đó Hoàn cảnh của mỹ Linh rất đáng thương Thần kinh cũng không ổn định Mày nỡ làm vậy sao Mình bị dục hỏa thiêu đốt Đến mất hết cả sự điềm tĩnh Mà gắt cổng nói tào mặc kệ, chỉ là bạn học thôi mà, có phải em gái hay là người yêu của mày đâu, mà lo chuyện bao đồng vậy, à, hay là mày để ý con nhỏ này rồi, muốn phá tao phải không? mình cục xúc lao tới nắm cổ áo phòng giờ nắm đấm lên dọa nạt, Phong vẫn điềm tĩnh, chỉ có ánh mắt lóe lên tia tức giận mà nói tiếp, mày bình tĩnh đi, nếu mày tán tỉnh của ta đàng hoàng, thì tao không có nói làm gì. Còn hết sức vui vẻ mà chúc mừng. Đây khác nào là cưỡng bức. Mày có hiểu vấn đề hay không? Mình lúc này cũng phê thuốc. Nên chỉ còn biết đến lửa giận trong lòng. Mặt đanh lại, tung nắm đấm vào phong mà hét lên. phá tàu hả? Nắm đấm của mình còn chưa kịp chạm mặt phong, Thì đột ngột khừng lại giữa chừng. Khiến hắn hốt khoảng nhìn ngó xung quanh nghi ngờ. Một bàn tay nhỏ nhắn đã nắm chặt lấy cổ mình, ngăn không cho hắn tra đòn. Điều ngạc nhiên hơn, người làm việc này lại chính là Mỹ Linh. Cả hai gã thanh niên đều kinh ngạc nhìn chầm chầm vào cô ấy. Mỹ Linh này bàn tay tuy nhỏ bé yếu đuối, nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh khó tưởng tượng. siết chặt, khiến cho cổ tay mình đau đớn muốn trật khớp. Có một luồng hơi lạnh lẽo đến thấu xương tủy truyền vào kiến cho hắn sởn gai ốc, nổi hết da gà. Đầu óc cũng nhờ đó tỉnh táo lại phần nào. Mỹ Linh nhẹ nhàng buông tay Minh Trà, nét mặt bây giờ đã trở về vẻ lạnh lùng như ngày thường. Ánh mắt lại sắc sảo đầy hàn ý, liếc nhìn cảnh cáo mình. Làn da cô ta dưới ánh đèn yếu ớt trở nên trắng xanh khó hiểu, giống như người bệnh thiếu máu kinh niên, quỷ dị vô cùng. Cô ta cất giọng nghiêm nghị, Phá tan bầu không khí nặng nề Không sao đánh Phong Em chỉ mình chỉ hơi sai một chút thôi Mình xấu hổ chẳng biết nói gì cho phải Vội vàng buông tay khỏi cổ áo Phong luống cuốn mặc quần áo trở lại Phong cố dấu nghi ngờ trong lòng Kéo Mỹ Linh ra khỏi phòng ngủ Đến một góc kính trong nhà bếp Mà cắt cổng chất vấn Rốt cuộc cũng là cái thứ quái quỷ gì vậy? Việc này là do cô bài trò đúng không? <cười> em chỉ muốn xác nhận Anh có quan tâm đến em nữa hết không thôi Xem ra câu trả lời là có Em rất vui Mỹ Linh đặt một tay lên ngực phong Thân mật mà nói tiếp Em đến đây Là vì anh đã hứa với em năm năm trước Ở bên... Đừng có bám theo tôi nữa Chúng ta chẳng có gì với nhau Nhưng mà hứa hẹn hết Tôi cảnh cáo lần cuối Nếu còn tiếp tục phá hoại cuộc sống của tôi Thì đừng có trách Nhìn bóng dáng vô tình của Phong rời xa Bỉ linh đôi mắt trưng trưng như muốn khóc Không giấu được nỗi buồn trên khuôn mặt thanh tú Nhưng chỉ một thoáng sao Cô lại trở về với nụ cười kỳ quái <cười> Tất cả là tại con bé đó Nếu nó không xuất hiện Thì anh đã không lạnh nhạt với em như vậy Em không giận anh đâu cho anh sẽ nhận ra Người yêu anh thật lòng Lúc này Phong định trở lại tiền phương Thì cô ấy đã đứng trước cửa phòng khách từ bao giờ Hai tay khoanh ở trước ngực Cái đầu nghiêng nghiêng nhìn hắn Với ánh mắt dò xét Bỏ mặt tôi để trình mòi nhân tình cũ Anh cũng ra dáng đàn ông quá hả Ừ, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Anh có thể giải thích mà. Phương đột nhiên nhào người tới, hai tay bốn lấy cổ Phong kéo xuống, cưỡng hôn hắn ta một cách mãnh liệt. Phong đương nhiên là không phản đối, chỉ có chút ngạc nhiên. Hai phút sau Phương mới chịu buông cổ hắn ra, gương mặt có chút đỏ ửng, nhưng lời lẽ hết sức cương quyết mà nói: Tôi mặc kệ con ả kia có dây dưa gì với anh trong quá khứ. Người tôi đã chọn Thì đừng hồng tranh đoạt cùng Cái thứ trà xanh đáng ghét Phong cũng chẳng biết nói gì Về sự táo bạo cá tính của Phương Chỉ mỉm cười. cười Coi như Phương là bạn gái của anh rồi Đã bao nhiêu chuyện như vậy Sẽ không xảy ra nữa Anh nói thì phải giữ lấy lời Bây giờ đưa em về Chỗ này ông ào tạp nham quá Em không thích Em muốn rời khỏi đây sao Về thẳng nhà luôn hả? Không về nhà tôi thì về đâu? Hay lại muốn về nhà nghỉ? Phong cười cười, nắm tay Phương kéo cô rời khỏi bữa tiệc hỗn loạn tạp nham này. Nhưng ở một góc cuối hành lang, một cặp mắt đầy hận ý đang dõi theo từng hành động của họ. Sự giận dữ nhanh độc hiện ra trên gương mặt xinh đẹp hiếm có.